Chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của Lão Trần Và hôm nay thì ngàm chúng ta tiếp tục đến với quỷ bí chỉ chủ trương là Lông Vũ Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Glenn đã theo một cái vị uh, giáo sư ở đại học và lần đến chỗ ông ta Biết được ông ta cũng không phải là người thuộc về một cái tổ chức gọi là là tà ác nào cả Và chẳng qua là được người ta ac nao ca ma chang qua dỗ uh, khi mà cứu được một ông lão trước cửa nhà Ở trong cái bối cảnh diễn ra câu chuyện như thế này thì là cái sự thần bí nó bao phủ lên tất cả mọi người dân Nó giống như người ta bị sống trong một cái thời kỳ mà có cả phù thủy, pháp sư các kiểu ngày xưa đấy Giống kiểu thời Trung Cổ ấy, xuất hiện ở khắp mọi nơi Thực ra thì thời Trung Cổ thì cái đám phù thủy và pháp sư nó thường xuyên là bị các cái giáo hội chính thống như là bên bên bên Cái gì nhỉ? Cái gì nó gọi là gì? Thiên Chúa Giáo ấy Là nó tràn ép rất là ghê gớm nếu bạn nào đọc về cái lịch sử thời Trung Cổ ấy có những cái thậm chí có những ngôi làng mà bị quân thập tự trinh họ đi họ tàn sát cả làng luôn chỉ vì không theo cái đạo thiên chúa thôi chứ chưa phải là chống đối gì đâu tức là cha sứ đến truyền đạo mà không theo ấy là họ có thể tàn sát cả một ngôi làng luôn nó rất là ghê gớm cái thời kỳ đấy là đạo giáo nó gần như mang tính chất quyết định cả chính trị và quân sự luôn và cái hồi đấy cái quân thập tự trinh của nó đi đến đâu phải nói là sợ vãi đái ra đến nó thì à, lúc này lên đang theo cái ông giáo sư này ra ngôi mộ đã chôn cái ông à, công mà đã dạy cho ông, ông, ông, ông giáo sư này thì ông lúc này xác chỉ còn lại là Lông Vũ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra. Lông Vũ màu trắng Lên nhìn vào mộ huyệt không hề có hải cốt chật nhớ tới một cái tên, Thiên Sứ. Ở trong những quyển sách cổ xưa có bảy giáo hội lớn đầy dãy truyền thuyết về Thiên Sứ và Thánh Giả. Mà một trong những đặc trưng của Thiên Sứ chính là sau lưng mọc ra một đôi, hai cot chot nho toi mot cai ten thien su o trong nhung quyen sach co xua co bay giao hoi lon đay day truyen thuyet ve thien su va thanh gia ma mot trong nhung đac trung cua thien su chinh la sau lung moc ra mot đoi hai đoi ba đôi thậm chí là sáu đôi cánh màu trắng thuần khiết nhưng chỉ chớp mắt lên lại nhớ tới một đoạn chuyện cũ thầy a cốt đã từng kể cho hắn nghe về giấc mơ của thầy kể rằng mấy giấc mơ đó hệt như những cuộc đời khác nhau trong đó có một cảnh là trong lăng mộ tối tăm ở cạnh bên có rất nhiều quan tài cổ xưa được mở nắp bên trong quan tài là những xác chết nằm sấp sau lưng là những đôi cánh lồng vũ màu trắng đây là biểu hiện đặc thù của đường tắt tử thần hay là hiện tượng quỷ dị do linh giáo đoàn tạo ra. Lên không lên tiếng, thu lại hết những cảm xúc, bình tĩnh xem xét đống lồng vũ trắng, nhiễm vết dầu mỡ màu vàng nhạt ở dưới đáy mộ huyệt. Án phán đoán sơ bộ rằng ông già nọ không phải là thiên sứ, bởi vì người phi phàm khủng bố ở danh sách 2, thậm chí danh sách một sau khi chết, chắc chắn sẽ phải gây nên ảnh hưởng mãnh liệt đối với hoàn cảnh chung quanh. Ví dụ như, cho cốt thánh giả phía sau cửa China của thành phố tin gần Nó sẽ lan tràn những sợi dây nhỏ lạnh lẽo màu đen gần như vô hình để phong ấn người và sự vật chung quanh. Tất nhiên, cũng có khả năng là ông ta chưa chết, một kiểu giống với thầy A-Cốt vậy. Lên cúi người, dùng tay phải đeo găng màu đen, nhặt lên ba cọng lồng vũ màu trắng. Án định về nhà sẽ lên bản xương xám để dùng nó xem bói. Lúc này, cò mới trở lại bình thường, vừa lăn vừa bò đến bên cạnh lên, hoảng sợ nhìn về phía mộ huyệt nói, xác chết đâu? Lên nghiêng đầu nhìn gã rồi nói với giọng trầm thấp Chắc là ông ta tự mình đi rồi Tự mình đi Có phút gì hoàng sợ lập lại lời này Rốt cuộc nhận thức được Người chết tỉnh lại là một chuyện đáng sợ cỡ nào Hai chân của gã run lên Lầm bầm nói nhưng, nhưng tôi không có dùng nghi thức phục sinh ông ấy mà Lên quay người nhìn chăm chú vào gã Vài giây rồi mới nói Tử vong không phải điểm kết thúc Tử vong không phải điểm kết thúc Tử vong không phải điểm kết thúc Cô Pusti bị chính lý tưởng mà mình tin thờ, dọa sợ, bật thốt hỏi. Ông ấy... ông ấy có quay lại không? Ờ, người đưa tin do cái quải đồng gọi đến chắc có liên quan tới ông giả nọ. Nói cách khác đưa thư cho người đưa tin đồng nghĩa sẽ gửi thư trong ông giả đó. Gửi thư cho một người đã chết gần nửa năm. Hả? Không biết giờ ông ta đã đi đâu, đang ở trạng thái nào? Về vấn đề của cô Pusti lên hời hợt nhắc nhở một câu. Đừng thổi cái quải kia nữa ý ngài là còi đồng sẽ dẫn dắt ông ấy trở về ư cô pusty sợ hãi hỏi lại không chờ lên giải đáp gã đã tự mình cầu xin ngài ngài có thể giúp tôi ném cái còi đồng này vào sông tô quắc được không nếu không được thì thì tôi tự làm vậy không phải là lúc trước anh rất hứng thú với những triết lý liên quan đến cái chết à lên oán thẩm một câu rồi đưa tay nhận cái quài đồng của cô pusty hắn định là khi nào có điều kiện thích hợp thì sẽ thử gửi thư cho người chết xem thử là chuyện gì xảy ra à điều kiện tiên quyết hắn phải xác nhận được là nó không có nguy hiểm quá lớn sau khi dặn dò cô Pusty lớp mộ huyệt lại lên cùng gã trao đổi về linh vũ và những tri thức thần bí học liên quan khiến cho kiến thức của mình trở nên phong phú hơn đồng thời hắn còn hỏi rõ lúc cô Pusty chôn nông già nọ thì có dựa theo di trúc của đối phương để cái mặt xác chết nằm úp sấp hướng xuống dưới đất hay không ở một vài tình huống đặc biệt Dùng linh vũ thay thế cho những bố trí dườm giả trong nghi thức ma pháp thì sẽ có hiệu quả hơn, đơn giản hơn. Thế đã đạt được mục đích, lên lại cảnh cáo cô fusti bảo gã không được chơi những nghi thức phục sinh lung tung nữa. Tiếp đó tiến rời khỏi con đường này từ chỗ vườn hoa, đi vòng tới một nơi rất xa, mới ngồi xe ngựa đến quận đông. Lên thay lại bộ đồ trước đó xong, thì trở về phố Mink, tiến vào phòng ngủ, thực hiện một loạt thao tác đưa bà cọng lồng vũ trắng và cái quài đồng. Của cô pusty lên màn xương xám ngồi vào ghế dựa lưng cao thuộc về kẻ khờ lên biến ra giấy bút viết câu bói đã nghĩ kỹ từ sớm lai lịch của nó ngay sau đoán cầm chặt ba cọng lông vũ trắng dựa vào lưng ghế trong lúc đọc thầm lên tiến vào giấc mơ xung quanh mông lung chỉ là một màu xám trắng dày đặc trong không gian này chỉ có bóng tối nồng đậm không một tia sáng bất chợt bóng tối nhiễm lên sắc màu đỏ rực một cánh tay tái nhợt lộ cả xương thò ra từ dưới lớp đất bùn màu vàng một bóng người chậm rãi bỏ lên người đó không có hề lật tấm đá phiến lên hoặc là hất bùn đất ra mà xuyên thấu ra bên ngoài với cái trạng thái đó dưới ánh trăng đỏ rực quần áo sau lưng bóng người rách tung tóe từng cọng lung vũ màu trắng mọc ra bóng người với mái tóc hòa rầm hơi nghiêng đầu lộ ra khuôn mặt chấm đỏ rõ ràng cùng với đôi mắt đờ đẫn ngơ ngác không có bất kỳ tình cảm nào nó cất bước tiến lên Nó khăn xuyên qua rào chắn bước về phía chỗ sâu của bóng đêm, càng đi càng xa cho đến khi biến mất. Giấc mờ vỡ vụn, lên tỉnh lại. Sau lưng thi thể mọc ra, lồng vũ màu trắng là thật. Trạng thái của nó rất giống với tiểu thư Sharon, nhưng lại có sự khác biệt rõ ràng, cho người ta cảm giác rất nặng, rất thực chất, chứ không phải là hư ảo. Nó có thể bán tự nhiên, chuyển đổi không hoàn thiện giữa nhân thể và linh thể xong Là sư giả kết nối với, giữa thế giới hiện thực, với minh giới và linh giới ư. Lên vươn tay, khẽ gõ vào mép bàn, chậm tư suy nghĩ khá lâu. Tiếp theo hắn lại, bói thử coi, sử dụng coi đồng của cô Pusty để gửi thư bây giờ thì có tồn tại nguy hiểm hay không. Nhận được đáp án khẳng định, hơn nữa biên độ và tốc độ chuyển động của con lắc linh tính còn là rất lớn. Tiếc thật, không thể trực tiếp sử dụng coi đồng trên mẫn xương xám, người đưa tin không vào được, không thì đã chẳng có bất cứ nguy hiểm nào rồi. Sau khi lầm bầm vài câu lên rời khỏi màn xương xám quay về hiện thực. Sáng sớm, trong rừng cây khá là trong lành, ở quận Hoàng Hậu, thầy thuốc chừng 30 tuổi với khuôn mặt tròn núc ních xuất hiện trong một góc vắng lặng, thu hoạch đống thảo dược được trồng bí mật vào trong trước trong chiec tui da y mang theo bên người. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ hôm nay, gá đứng dậy vận động thân thể rồi thầm nói với vẻ thỏa mãn. Quả nhiên, tố chất cơ thể được nâng cao đã không còn như trước chỉ có mỗi kháng độc là khá mạnh. Nhưng tại sao danh sách 8 của mình Lại là nhà thuần thú chứ Có quan hệ gì với thầy thuốc đâu Ờ Thầy thuốc là thuần hóa Đồng thời sử dụng thực vật và các bộ phận của động vật đã chết Nhà thuần thú lại là thuần hóa Đồng thời sử dụng động vật còn sống Kể cả sinh vật siêu phảm ư Vậy danh sách 7 của mình Có thể thuần hóa đồng thời sử dụng con người hay không Lão già không cho mình biết Tên danh sách 7 Cũng không cho mình phối phương Cho mình ổn định lại Thì phải thử liên hệ với lão ấy. thầy thuốc tay đấm chân đá thích ứng với cơ thể đã mạnh mẽ hơn thẳng cho đến khi quá mệt mỏi mới dừng động tác lại. phù trong lúc thở dốc gã bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ tới một vấn đề đó chính là phải đóng vai nhà thuần thú như thế nào đây phải làm nhà thuần thú như thế nào đi tìm động vật để thuần hóa ư? ngay khi thầy thuốc đang làm nhảm thì chợt như cảm nhận được điều gì đó nhìn về phía cái hồ nhân tạo ở nơi đó có một con chó golden đang vui sướng chạy nhảy Giống như phát hiện ánh mắt của gã Con chó golden bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đó Ánh mắt chạm nhau giữa hư không Con chó golden sửng sốt Sau đó lập tức nhanh trí quay người Chạy trốn mất dạng Trong biệt thự xa hoa của gia đình bá tước ho Susie trở lại phòng đánh đàn Ngôi sổ bên chân của Audrey Lè lưỡi ra thở hồn hèn Đợi đến khi thiếu nữ tóc vàng đàn xong một khúc Nó nói với vẻ sợ hãi Audrey tôi gặp phải một tên đáng sợ Ánh mắt của gã rất đáng sợ Phải không? Gã đã làm gì em? Audrey vừa hiếu kỳ, vừa quan tâm hỏi thăm. Sushi nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát rồi nói. Tôi cũng không biết. Tóm lại là gã rất nguy hiểm. Đây là trực giác của tôi. Gã ta trông như thế nào? Audrey cần nhắc có nên sai bảo vệ và người hầu trong nhà đi cảnh cáo gã đẩn ông nọ hay không? Không thấy rõ. Tôi cảm giác gã ta chính là thiên địch của tôi. Sushi nghiêm túc trả lời. Thiên địch của em? Khắc tinh của loài chó ư? Audrey cười thận trọng. Sushi, gần đây em đừng có chạy vào rừng cây nữa. Gâu, Audrey, tâm trạng vừa rồi của cô không tốt sao? Tôi nghe được nó từ trong tiếng đàn của cô. Sushi hỏi. Audrey khẽ gật đầu. Ừ, chị sushi hoi audrey ga nhận được tin tức g từ chỗ Grelin. Phil và Huck nói với chị rằng tụ hội đêm nay sẽ hủy bỏ. Vốn là chị còn định đổi vật liệu phi phảm cho em. Đồng thời thử tiếp xúc với người của hội tâm lý luyện kim. Cô thầm bổ sung thêm một câu. Tại sao? Susie tò mò hỏi. Audrey suy tư trả lời. Nghe nói là do ảnh hưởng bởi vụ án giết người liên hoàn kia. Sáng sớm thứ bảy, bầu không khí của Bách Lung vẫn kém như mọi khi. len đang thử làm một loại bánh mà lúc nhỏ hắn thích ăn. Vì thế mua bột mì khá chất lượng, thêm với nước đường, để chế biến thành một chậu hổ rán khá loãng. Tiếp đó hắn rót dầu vào nồi, tráng qua mặt nồi. Làm nóng dầu xong... Hắn dùng thìa múc một ít bột nước nghiêng nó vào bên cạnh của nồi trải ra một lớp mỏng âm thanh xèo xèo hắn tạo ra mấy cái bánh trắng mùi thơm của bột mì chậm rãi tỏa ra chung quanh khi được khá khá rồi chén hắn bóc những cái bánh trắng mềm mỏng như da mặt đó xuống rồi đặt vào trong đĩa đồng thời thêm nước biến nguyên liệu còn lại còn dư lại thành hồ rán hắn vừa bưng bánh và cháo trở lại phòng ăn lên đã không thể chờ đợi được xé xuống một miếng nhất vào trong miệng Bánh tráng chỉ có mùi lúa mạch nồng đậm và vị ngọt để kích thích, cảm giác thèm ăn, đơn thuần mộc mạc nhưng nó lại ngon đến lạ thường. Chính là mùi vị này trong trí nhớ. Lên ăn khá nhanh, thi thoảng lại hút một miếng cháo loãng. Lúc hắn đã ăn được hòm hòm, bắt đầu thả chậm thức độ, thì chuông cửa bị kéo vang, âm thanh leng keng không ngừng quanh quẩn. Quỷ thác mới à? Lên bỏ khăn ăn xuống lau tay, đứng dậy tới cạnh cửa. Hắn còn chưa cầm lấy nắm tay, Trong đầu tự nhiên đã hiện ra hình ảnh của vị khách tới thăm, là một thân sĩ trung niên có gương mặt gầy gò, tóc mai hoa dâm nhưng khí chất xuất chúng Chính là vị thám tử Isengard Stanton đã được cảnh sát mời trợ giúp. Ông ta tới tìm mình làm gì? lên nghi ngờ mở cửa, mìm cười hỏi. Buổi sáng tốt lành, ông Stanton, có chuyện gì không vậy? Isengard cởi chiếc mũ phớt bằng tờ lụa xuống, mìm cười nói. Buổi sáng tốt lành, anh Moriarty, tôi muốn hợp tác với anh tôi cho rằng anh là một thám tử xuất sắc lúc trước chỉ thuần túy dựa vào chính mình đã tra ra được xưởng tàu của ba lầm tra ra được tới công hội bến tàu hợp tác ư lên không tra giấu sự ngạc nhiên của mình isengard lên gõ nhẹ cầy gậy bà tong đen trầm giọng trả lời tìm ra hung thủ của vụ án giết người liên hoàn gần đây cảnh sát đã trao thưởng lên tới là hai ngàn bảng hai bảng số tiền này đủ làm tất cả thợ săn tiền thưởng và những thám tử tư ở bách lung trở nên điên cuồng không thể so được với trung tướng gió lốc chu linh gút trường kỳ sinh hoạt trên biển thuộc hạ đông đúc vụ này thuộc cái loại là vươn tay là có thể chạm đến ờ một cướp biển nổi danh có chiến lược sánh ngang với danh sách 5 đã có trị giá 10.000 bảng vậy thì tội phạm danh sách 6 thì cũng phải 4.000 bảng mới hợp lý chứ nhỉ chẳng lẽ kẻ gác đêm kẻ trừng phạt phán đoán tên tội phạm sát thủ liên hoàn nọ chỉ ở danh sách bảy chứ không phải là một kẻ mạnh sắp thăng lên danh sách năm, cho nên 2.000 bảng đã là cái giá khá cao rồi ư. Có thể lắm chứ. Mặt trời từng nói là nghi thức nọ khá cổ xưa, có lẽ sau cuộc đại tai biến thì nó đã rất ít khi xuất hiện, cho nên mấy giáo hội lớn và phía quân đội không có tài liệu về nó. Trong chuyện này tồn tại một vấn đề. Giáo hội nữ thần, giáo hội, thần hơi nước và máy móc cùng với hoàng thất của Augustus còn có thể nói là quật khởi sau đại tai biến nên không biết nhiều về quá khứ nhưng giáo hội bão táp vẫn luôn khăng khăng mình là một trong giáo hội cổ xưa nhất. Chẳng lẽ à, cổ xưa nhất của bọn họ vẫn là sau khi ác ma lui về vực sâu hay sao? Nghe được lời của Isengard Stanson, ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong lòng Glenn chính là ước lượng số tiền thưởng sau đó mới suy nghĩ sâu xa hơn và liên tưởng đến rất nhiều chuyện. Ý của anh thế nào? Isengard thấy Sherlock Moriarty hình như đang thất thần bèn truy hỏi. Ý của tôi ư? Lên lập tức cảm thấy khó xử. Một thám tử tư bình thường thì chắc chắn đã đồng ý rồi, bởi vì tiền thưởng vừa cao là có thể móc nối với vị thám tử nổi danh trước mặt, thành lập tình hữu nghị với Isengard, nhận được lợi ích rất lớn trong giới thám tử. Nhưng vấn đề ở chỗ, lên không phải thám tử tư bình thường. Hắn lo lắng trong lúc điều tra manh mối sẽ gặp phải những kẻ gác đêm phụ trách về vụ này. Tuy rằng bây giờ mình để râu, đeo kính, đổi kiểu tóc, những kẻ gác đêm chỉ gặp qua vài ba lần sẽ không nhận ra. Nhưng lỡ như gặp phải quý cô Daily thì sao đây? Mà không chấp nhận thì cũng không được. Vậy thì có vẻ là quá khắc người sẽ khiến cho người ta hào ảnh nghi. Hơn nữa mình cũng hy vọng có thể tìm được cái thằng ác ma đó sớm bằng cho nguoi ta hao nghi chẳng biết sẽ có bao nhiêu cô gái vô tội sẽ bị hại nữa. Lên đắn đò vài giây, khẽ mỉm cười nói. Gần đây tôi vừa tiếp nhận một vụ án rất khó sơi chỉ sợ không quản dư nhiều thời gian. Không chờ cho Isengard mở miệng hắn lại bổ sung. Tôi có thể tham gia thảo luận, giúp đỡ tra cứu tài liệu, phân tích manh mối, nhưng mà chắc là sẽ không trực tiếp ra mặt điều tra đâu. Đợi chút nữa xem bói thử, nếu như quả thật có vấn đề, lúc thảo luận sẽ bớt việc phát biểu ý kiến, chỉ là một khán giả đơn thuần. Trong lúc nói chuyện, Glenn cũng đang nhanh chóng lên kế hoạch trong đầu. Y cầm gậy ba tong suy tính rồi nói, không thành vấn đề. Lần này tôi triệu tập hơn 10 vị thám tử, có đủ người để điều tra. Thứ mà tôi tán thưởng ở anh nhất chính là năng lực suy luận và phân tích xuất sắc của anh. Trong tình huống không có được nhiều nguồn trợ giúp như tôi, anh vẫn có thể tìm đến xưởng tàu Ba Lầm, tìm được công hội bến tàu. Nếu có thể bắt được tội phạm, nhận được tiền thưởng, tôi sẽ phân chia thủ lao hợp lý dựa vào sự cống hiến của mỗi người. Tin tưởng tôi đi, tôi ở trong cái nghề này vẫn có một chút danh dự. Được, hợp tác vui vẻ, lên chủ động vươn tay phải bắt tay đối phương đồng thời cảm nhận được sự khô giáo và ấm áp từ lòng bàn tay của Isengard. Với một vị thần sĩ trùng niên năm mươi tuổi, vẫn có thể giữ được cảm giác như thế này vào cái thời tiết cuối thu của Bách Lung là điều không dễ dàng. Len thông qua nó lại càng thêm nghi ngờ Isengard là một người phi phạm. Hợp tác vui vẻ, Isengard mỉm cười gật đầu. Đến tận lúc này thì Len mới phát hiện là mình khá thất lễ, vội nở nụ cười nói, Xin lỗi, quên mất mời ông vào nhà, chúng ta vừa uống cà phê, và Hồng trà vừa trò chuyện nhé. Đừng khách sáo, tôi đã hẹn những vị thám tử khác vào 9 giờ sáng nay đến nhà tôi thảo luận về tình tiết vụ án. Trợ lý của tôi đang ở nhà chờ họ. Isengard móc ra một chiếc đồng hồ quả quýt màu bạc có khắc hoa văn phức tạp, tràn ngập vẻ đẹp của máy móc. Ông ta nhìn thoáng qua quyet mau bac co hồ rồi nói: "Chúng ta phải qua đó gặp bọn họ, không có vấn đề gì chứ?" "Không thành vấn đề. Tôi vào phòng tắm thay đồ xong ra ngay." Vào giây phút này, Klein bỗng chốc tìm lại được cái cảm giác đả đảo cái ác, duy trì trật tự, bảo vệ dân chúng khi hắn còn làm kẻ gác đêm. Bên trong phòng tắm, lên lên màn xương sớm, dùng cách xem bói và nhận được đáp án chấp nhận, thế là hắn nhanh chóng trở về thế giới thực, mặc thêm áo khoác, đội mũ, gậy ba tong, cùng gắt lên một chiếc xe ngựa thuê, hai người ngồi. Eisenhardt nhìn hắn, hỏi với vẻ như đang suy xét. "Tôi rất tò mò, anh làm thế nào phát hiện ra vụ án Sibiu bị giết lại có liên quan đến xưởng tàu ba Lâm?" liên quan đến công hội bến tàu. Tôi có phát hiện mẹ gì đâu, đó chỉ là một hiểu lầm. Lên nghiêm túc suy nghĩ, phải làm sao để bịa ra lời nói dối. Thế là hắn nở nụ cười, trả lời khá mơ hồ. Chú yếu là do lúc trước phán đoán cái chết của Sibiu chỉ là một vụ phạm tội mô phỏng. Điểm này là nhờ phóng viên Mike Joseph mới xác nhận được. Sau đó lại dựa vào con đường, Sibiu trở về Golden Row cùng với một vài manh mối khác tôi mới cho ra phán đoán thích hợp thế là giả làm phóng viên để đi điều tra isengard khẽ gật đầu không tiếp tục lãng phí thời gian trên vấn đề này nữa ông ta chuyển qua giới thiệu chi tiết về tình huống vụ án giết người liên hoàn miêu tả còn tượng tận hơn cả trên báo đặc biệt là vụ mới nhất thời gian thảo luận và trao đổi nhanh chóng trôi qua xe ngựa đã tới một tòa nhà có kiến trúc cổ xưa ở quận houston thiết kế lấy ánh sáng cho tòa nhà này không được tốt cho dù bách lung hôm nay không có sương mù thì trông nó vẫn khá âm u isengard dẫn Glenn băng qua một sảnh lớn rộng rãi tiến vào một phòng khách có lò sưởi âm tưởng đã được đốt. lên nhìn quanh một vòng, nhìn thấy 15-16 vị thám tử, bọn họ đang ngồi kín các chỗ có thể ngồi được trong phòng. Trè lốc, một giọng nói mừng rỡ vang lên, là rất thân quen với Glen Ai vậy cả? Glen ngạc nhiên nhìn qua, thì phát hiện thám tử Stuart mới chia tay hôm qua, vậy mà cũng có mặt ở đây. Hắn quan sát kỹ còn thấy được cả thám tử Castlana, Phụ trách bảo hộ nôn và trợ lý Lydia của cô ta Trùng hợp quá nhỉ Lên nhếch khóe miệng Mìm cười đến gần Stewart. Stewart liền chăn qua bên cạnh Dọn ra được chỗ Có thể đặt xuống nửa cây mông Vỗ vỗ nói Chắc không phải là trùng hợp đâu Trên quyền tạp chí nào đó mà lúc trước tôi từng đọc Có nhắc tới trong tâm lý học Có một hiện tượng gọi là Đồng phương tương tính Chỉ cần suy nghĩ tới nó thì nó sẽ xảy ra <cười> Tôi đùa thôi Đồng thương tương tính này là hiện tượng có hai hoặc nhiều sự kiện có vẻ không liên quan gì đến nhau, khó có thể xảy ra một cách đồng thời ngẫu nhiên, nhưng nó lại xảy ra trùng hợp một cách có ý nghĩa. Lúc này, Isengard giới thiệu các vị thám tử có mặt ở đây. Vị này chính là anh Sherlock Moriarty, một thám tử tài ba. Có ông ta đảm bảo ánh mắt của đám người Kastlana nhìn về phía lên rõ ràng là tín nhiệm hơn, cho rằng hắn thực sự là một thám tử tư xuất sắc. Lên gật đầu đáp lại rồi ngồi xuống bên cạnh Stewart nhưng lại thuận miệng hỏi quỷ thác của mấy anh xong rồi sao? Đúng vậy, tình huống của nôn chuyển biến tốt đẹp, đám bạn xấu của cậu ta hình như cũng đã xảy ra chuyện cho nên không còn khả năng uy hiếp đến cậu ta nữa, thế nên bọn này thất nghiệp rồi, Stewart cười ha <cười> ha, tôi còn định nghỉ ngơi vài ngày, kết quả lại được ông Stanton triệu tập, thế cho nên tới đây coi thử xem sau thực ra thì thế này cũng tốt, tôi không thích mấy cái vụ án quỷ dị dọa người gì đó đâu À, ý tôi chỉ là mấy cái chuyện ma quỷ dạng người ấy, nếu như để so sánh thì tôi thích nhận án giết người liên hoàn hơn. Cho trợ lý rót trà cà phê phân phát cho mọi người xong, Isengard ngồi lên cái ghế bảnh móc tổ thuốc chậm rãi vuốt về mà nói. Tôi nghĩ mọi người đều không còn xa lạ gì với sát nhân liên hoàn gần đây nữa. Ai có ý kiến gì không? Nói ra để mọi người cùng thảo luận. Tiêu út với khuôn mặt gầy gò để dâu quay nón dơ tay, giành quyền nói trước. Tôi vừa nãy có xem tài liệu, phát hiện cảnh sát vậy mà không có bắt tay điều tra từ thân phận của người bị hại. Tôi nghĩ tên tội phạm nọ không thể nào chỉ dựa vào mắt thường để nhận ra người bị hại từng là gái đứng đường được, dám chắc là gái đã từng tiếp xúc với bọn họ. Đây là một phương hướng rất quan trọng thế mà cảnh sát lại bỏ sót. Thần nạ, đúng là không tưởng tượng nổi. Tên tội phạm nọ có khả năng nhờ vào mắt thường để phân biệt đó, lên thầm nói trong lòng. Đối với chất vấn của Stewart, phần lớn các thám tử tư đều dối dít mở miệng hùa theo chỉ có ba người như Castlana, Isengard là vẫn duy trì im lặng không mở miệng đây là một phương hướng rất quan trọng Túc có tìm vài người bạn giúp đỡ cẩn thận điều tra đã đến khi tiếng thảo luận lắng lại Isengard mới bình tĩnh đánh giá tiếp theo thì mỗi thám tử đều phát biểu ý kiến của riêng mình khi thì tranh cãi lớn tiếng phản bác lúc thì đứng lên đi lại tới lui chỉnh lý lại suy nghĩ lên thì vẫn luôn yên lặng lắng nghe, không hề phát biểu bất cứ ý kiến gì. Đợi cho đến lúc cuộc thảo luận sắp tới hồi kết, hẳn bỗng nhiên giờ tài nói, tôi muốn tài liệu về các vụ án giết người liên hoản chưa được phá ở Bách Lung, thậm chí ở cả Vương quốc trong vòng 20 năm gần đây. Trong phòng đột nhiên lặng đi mất vài giây, phần lớn các thám tử tư ở đây không tài nào hiểu nổi dụng ý và cách nghĩ của lên Glenn. Isengard đưa cái tàu tới gần mũi, hít một hơi, cân nhắc rồi lên tiếng. Anh cho rằng hung thủ không phải mới ra tay lần đầu, hoài nghi trước đây gã đã từng phạm tội tương tự, dù cho là thủ pháp gây án khác nhau. Không phải là hoài nghi, mà gần như là chắc chắn, lên trả lời trong lòng, hắn dựa vào tin tức mặt trời cung cấp để đưa ra suy luận. Nếu như hung thủ đang cố gắng từ danh sách 6 thăng lên danh các 5, vậy lúc gã còn ở giai đoạn sát thủ liên hoàn, danh sách 7, thì gã đã từng làm những gì? Nếu gã không gây ra những vụ án tương tự, thì rất khó mà tiêu hóa được ma dược. Cho dù là nhờ vào thời gian tích lũy, danh sách 7 tăng lên danh sách 6 cũng có xác suất mất khống chế không hề thấp. Mà người phi phàm thuộc về đường tắt vực sâu chính là cái loại có nguy cơ cao ở phương diện mất khống chế này. Cho nên, Liên phán đoán rằng mặc kệ đối phương có hiểu được phương pháp đóng vai hay không thì lúc gã còn ở giai đoạn danh sách 7 chắc chắn sẽ vì đủ các loại nguyên nhân mà phải hoàn thành các loại vụ án giết người liên hoàn. Cứ theo cái đả đó, đối phương tiêu hóa được ma dược danh sách 7 chỉ mất vài năm cho dù cộng thêm danh sách 6 thì hạn chế trong phạm vi 20 năm là đủ hợp lý rồi nếu như bởi vì tuổi tác quá lớn mà kể là ma dược có tiêu hóa hết hay không thì thăng cấp vẫn là một chuyện khá nguy hiểm trong nghi thức ăn sâu vào thì cả người sẽ trở nên càng ngày càng điên loạn để lộ manh mối rõ ràng vào giai đoạn hiện tại tên hùng thủ này gây án khá bình tĩnh có năng lực quấy nhiễu xăm bói và truy tung gần như không tồn tại chút sơ hở nào Nhưng, gã, khi ở thời kỳ ngây ngô ban đầu thì chưa chắc đã làm được vậy. Lần đầu tiên gã hoàn thành vụ án giết người liên hoàn, chắc chắn không thể nào cẩn thận như thế này. Đây chính là manh mối tốt nhất cho việc điều tra hiện nay. Rất nhiều ý tưởng lướt qua, lên khá gật đầu. thủ pháp gây án của tên tội phạm nọ không giống như một tay mơ. Tôi có lý do tin tưởng trước kia gã đã từng gây ra những vụ án tương tự. Kết hợp của quá khứ và hiện tại, chúng ta có nhiều hy vọng hơn để tìm được vấn đề mấu chốt. Nghe được câu trả lời của hắn, các thám tử châu đầu ghé tai thảo luận. Isengard trầm ngâm trong dây lát, rồi tán thán từ tận đáy lòng, "Mạch suy nghĩ thật là tuyệt vời." Trang bạn tối lên ngồi trên ghế bành phòng khách, cái bên lò sưởi âm tường ấm áp, cầm tập tài liệu do trợ lý của Isengard vừa đưa tới. Sau khi ý tưởng quán được vị thám tử nổi danh đó tán dương, Kaslana lập tức bày tỏ bản thân cũng cần một phần tài liệu tương tự. Tewod thì lại thấp giọng cảm thán: Nói mình từ thúc thấy Glenn bình tĩnh ung dung đối mặt với vụ án của Arnon thì đã biết hắn là một thám tử tư ưu tú, nhưng không ngờ là hắn lại xuất sắc đến như vậy. Đồng thời gà còn nói với Glenn, nếu như cần nhân thủ hay giúp đỡ thì có thể tìm gã. Gà quen rất nhiều bạn trong giới thám tử Bách Lung. Isengard cũng sẽ hứa hạn lập tức liên lạc với bên cảnh sát, tranh thủ trước khi trời tới cung cấp tài liệu cần thiết cho đám thám tử. Ông ta quả nhiên rất có tín dự. Lần... Tụ họp Tarot lần sau, mình phải để thế giới, hỏi thăm cậu bạn mặt trời, làm rõ đặc điểm danh sách 6 của ác ma, hỏi rõ người phi phạm danh sách này có những năng lực gì. Lúc trước là vì không muốn bản thân xen vào cho nó cũng quên luôn thu thập thông tin cần thiết. Bây giờ nếu đã quyết định giúp đỡ, thì phải lo trước để tránh khỏi họa sau, tránh gặp phải nguy hiểm. Thì không biết là chuyện gì đang xảy ra. Lên cần nhắc vài giây, cúi đầu lật xem tài liệu về các vụ án giết người liên hoàn chưa được phá của Vương quốc Rueln, trong vòng 20 năm gần đây dưới ánh đèn khí đốt mà chừng này thì còn ít hơn so với suy đoán của hắn bách lung có 4 vị bốn vụ những thành thị khác tổng cộng 5 vụ cộng lại mới chín ờ tuy thế giới này còn chưa xuất hiện khái niệm xét nghiệm dna cũng thiếu thốn rất nhiều kỹ thuật trinh thám hình sự cần thiết nhưng vì được đại đế thúc đẩy cho nên đã có vân tay học khá là ra dáng rồi với lại nơi này còn có các loại thủ đoạn siêu phẩm như là thông linh xem bói, nhập mộng. Với tình huống án giết người không liên quan đến quý tộc phú hào, quan viên thì phía cảnh sát sẽ không yêu cầu trợ giúp từ các tiểu đội phi phạm của ba giáo hội lớn. Nhưng các vụ án giết người liên hoàn lại ảnh hưởng rất tệ dễ tạo thành sự khủng hoảng bọn họ tất nhiên sẽ cho ra lựa chọn sáng suốt nhất. Suy nghĩ theo hướng đó, số lượng các vụ giết người liên hoàn chưa được phá trong vòng 20 năm khá ít thì cũng là hợp lý và logic. Lên nhanh chóng hiểu được nguyên do Hắn thu hồi suy nghĩ, lật xem từng vụ án. Trong tình huống không đủ tin tức để xem bói, hắn dành chọn ra hai vụ án giết người liên hoàn, có khả năng liên quan tới vụ trước mắt và bắt đầu tính từ chúng. Một vụ án xảy ra vào bốn năm trước, tổng cộng có năm người bị hại. Đều là kỹ nữ độc thân, còn có một đứa con. Bọn họ trước khi chết đều bị ngược đãi, nhưng lại không có dấu vết xâm hại. Lúc ấy, cảnh sát phụ trách cho rằng hung thủ chắc chắn biết những kỹ nữ kia bằng không thì sẽ không có khả năng đều chọn đúng ký nữ độc thân, còn có một đứa con. Bọn họ bắt tay điều tra từ những người khách quen và mấy người sống quanh đó, xác định ra được một vài kẻ tình nghi, nhưng cuối cùng lại không thể tìm được tên thủ ác chân chính. Tuy trên hồ sơ chỉ nhắc nhở qua vài câu, nhưng Klen vẫn nhìn ra được bọn họ đã mời người phi phàm của ba giáo hội lớn giúp đỡ, nhưng đáng tiếc không phá được án. Dựa vào năng lực phi phàm của Đường Tắt vực sâu, nhìn ra được những người phụ nữ từng sa đọa, đồng thời không có trái ngược với thần bí học Nhìn ra được đối phương là kỹ nữ cũng là như vậy Nhưng chẳng lý nào Lại nhìn ra được đối phương đang độc thân Mà còn có một đứa con nữa Phương ứng huong đieu tra của cảnh sát là đúng Vậy thì vấn đề nằm ở đâu Hung thủ chân chính giống như mình Có thể đối kháng các năng lực nhập mộng Xem bói thông linh Và tránh được sự điều tra Của các danh sách thấp Và giữa của kẻ gác đêm và kẻ trừng phạt ư Có khả năng Mấy giao hội lớn hiểu khá rõ Về tên sát thủ liên hoàn này nhưng đối phương lại có kỳ ngộ khác lên đứng từ góc độ của bản thân lựa chọn ra vài vấn đề mình đang dùng phương pháp đồng loại để mà phân tích bọn chúng không thể làm mất mặt cái họ Moriarty này được hắn tự diễu mấy câu quyết định mục tiêu ưu tiên vẫn là đối tượng bốn đối tượng tỉnh nghi ở để ông Stanson nhờ cảnh sát xác định địa vị địa chỉ tình trạng hiện nay của bốn đối tượng tỉnh nghi nọ nhờ Stewart tìm người trợ giúp mình sẽ không có trực tiếp ra mặt để tránh đụng phải người khi phạm chính thức, cho làm rõ được tình huống lại thu thập vật phẩm tùy thân của các đối tượng tình nghi, rồi lên bàn xương xám để tiến hành suy luận huyễn học, lên nhanh chóng lập ra kế hoạch rõ ràng. Vụ thứ hai thì xảy ra vào 11 năm trước, lúc ấy lần lượt xuất hiện 4 vụ án chặt xác người. Vốn là mấy vụ này không có được sát nhập vào với nhau, cho đến khi cảnh sát hoài nghi thủ pháp xử lý thi thể thì mới xác nhận là án giết người liên hoàn. Người bị hại là những người đi làm về khuya có nam có nữ tài sản không bị cướp đoạt và giữa họ cũng chẳng có mối liên hệ gì với nhau bởi vì bỏ qua thời gian quý giá nhất để phán lúc ban đầu cho nên vụ án này không tìm ra manh mối về kẻ tình nghi đây là vấn đề do sơ xuất gây nên nếu như nhanh chóng mời người thông linh giúp đỡ oan hồn của người chết thậm chí sẽ tụ tập lại chung quanh hung thủ à tất nhiên cũng có khả năng hung thủ đã giết luôn cả linh hồn như vụ án trước mắt thi thể người chết chắc chỉ còn lại hải cốt rất khó mà bắt tay điều tra lên vuốt vuốt thái dương, thấy sắc trời đã tối, tạm thời không có tiếp tục suy nghĩ tỉnh tiết vụ án nữa. Hắn đứng dậy rời khỏi khế bảnh, cũng rời nhà, rời khối phố Mink. Đêm nay hắn còn có chuyện phải làm. Hắn muốn đến quận Đại Kiều phía Nam, tới giáo hội đường bội thu ở phố Hoa Nguyệt Quý, tìm giám mực Olowski, tranh thủ lấy phối phương thầy thuốc. Hắn đã xem bói là chuyện này có nguy hiểm gì hay không rồi. Với Glenn, nếu như có một thầy thuốc làm thủ hạ, Vậy thì sẽ giúp đỡ được hắn rất nhiều. Hắn bị thương, bị bệnh, gặp phải kẻ địch có thể gây tổn thương tới hắn. Một thay thuốc có thể gọi đến bất cứ lúc nào sẽ là một hậu thuẫn vô cùng kiên cường. Lên tới quận Đông một chuyến, thay quần áo, ngồi tàu hơi nước vượt sông Tô Quắc, đi tới quận Đại Kiểu Nam. Trên đường đi, những ngọn đèn khí ga mờ tối dọc theo đường sắt, tạo nên một cảnh tượng, khiến hắn khắc sâu ấn tượng. Đã ngồi qua xe ngựa công cộng, lên đi tới phố Hoa nguyệt quý. Hắn chẳng cần tìm kiếm gì nhiều cũng phát hiện ngay được giáo đường bội thu nhỏ hẹp. Giáo đường màu vàng kim với đỉnh chóp và thánh huy sinh mệnh được khắc ở trên tưởng ngoài, khá là bắt mắt. Thánh huy này được tạo thành từ các ký hiệu bông lúa mạch, hoa tươi và nước suối vây quanh một đứa trẻ sơ sinh. Nó hoàn toàn khác biệt với những tòa nhà chung quanh. Lúc này đèn đuốc trong giáo đường mở tối cứ như thế không có tín đồ. Lên, lèn vào từ cánh bên, cẩn thận dùng thuốc màu bôi lên khuôn mặt chứ không đơn thuần chỉ dựa vào năng lực để tạo ra ảo giác. Trong đài sành giáo đường, từng hang ghế sắp đặt chỉnh tè. Phía trên cao là Thánh Huy sinh mệnh to lớn, hai bên là những ngọn nến đang thiêu đốt. Trên hang ghế đầu, có một người đàn ông cao lớn, năm mươi tuổi, đang mặc trang phục tu sĩ màu nâu. Ông ta chỉ ngồi đó mà trông như một hòn núi nhỏ, tạo cho người ta một cảm giác áp bách rất lớn. Người đàn ông đội chiếc mũ mềm giám mục, lông mảnh nhạt, thưa thớt, khóe mắt và miệng lộ rõ nếp nhăn. Lúc này ông ta đang nhắm chặt hai mắt, hai tay đan lại với nhau, cúi đầu như đang cực kỳ thanh kính để mà sám hối vậy. Bỗng nhiên, ông ta mở bừng hai mắt để lộ ra được con người màu xanh nhạt. Giáo hội mẫu thần không từ chối bất cứ người nào. Tại sao anh lại không đi vào từ cửa chính? Người đàn ông bốn năm mươi tuổi này không hề ngẳng đầu, nói với giọng điệu trầm thấp và nhu hòa. Ông chính là giám mục Olovsky, Lên từ chỗ tối bước ra, người đàn ông cao lớn mặc trang phục giám mục màu nâu, trả lời với giọng điệu ôn hòa. Tôi thích người khác, gọi mình là cha sứ hơn. Cha sứ Oztloski. Được rồi, ngài giám mục, lên cố ý cười một tiếng. Tên và chiều cao của ông đều nói cho tôi biết, ông là người phu sặc, tại sao lại tín ngưỡng mẫu thần đại địa vậy? Giám mục Oztloski chậm rãi ngởng đầu, nhìn chăm chú oztloski cham rai ngang đau thánh huy sinh mệnh trước mặt, nói với vẻ chất chứa cảm xúc. Tôi sinh ra Inro, ven bở gian hải, là một người cuồng nhiệt với chiến đấu và giết chóc. indo ông ta đúng là người của đế quốc Phu Sạc rồi, lên khẽ gật đầu. Gian hải là đường ranh giới thiên nhiên giữa Ruen, Antit và Phu Sạc. Bờ đông thì thuộc về Ruen, phần lớn bờ tây thuộc về Antit. Lên phía bắc là mấy thành phố và cảng biển nổi tiếng của đế quốc Phu Sạc, ví dụ như Indor. Ngoài ra thì gian hải chạy dài về phía đông bắc, xuyên qua lãnh thổ của đế quốc Phu Sạc. Nối lần với biển Bắc, vùng biển đó có rất nhiều đảo, là nơi sinh trưởng của gấu tuyết và hải cầu. Săn gấu và hải cầu chính là tiết mục truyền thống của dân bản xứ Phu Sạc. Vào lúc mắn đang suy nghĩ mông lung, thì giám mục Otlovsky đã tiếp tục nhìn về phía trước mà nói Tôi phạm phải tội ác nghiêm trọng, chạy trốn tới biển Sunia, trở thành một tên cướp biển hung bạo. Trước khi tôi chính thức rơi vào địa ngục của tâm hồn, tôi may mắn đã gặp được tù sĩ chuyển giáo của mẫu thần Bắt đầu từ đó tôi đã hiểu được sự quý giá của sinh mệnh, hiểu rõ vẻ đẹp sinh trưởng của bạn vật, nhận được sự vui sướng thuần túy nó đến từ chính sinh mệnh của mình. Tôi đã lập lời thẻ trước thánh huy của mẫu thần, sẽ mang tín ngưỡng của thần chuyên bá đến các quốc gia khác, truong cua van vat nhan đuoc su nó để sám hối, truyen ba đen cac quoc gia khac tội cho quá khứ máu tanh của mình. Cho nên tôi đến nơi này. Trong giọng nói ôn hòa chất chứa đầy cảm xúc, giám mục Otlovsky đứng lên, ông ta cao hơn 2m2, hình thể cường trắng, Trang phục của tu sĩ căng chặt, giống như người khổng lồ trong truyền thuyết một lần nữa xuất hiện ở lục địa Bắc vậy. Người khổng lồ chân chính phải cao từ 3 đến 5 mét, một con mắt dựng thẳng. Dân chúng đế quốc phu sặc thì đều khá cao lớn. có trách bọn hắn luôn luôn tự nhận là hậu duệ của người khổng lồ và tin rằng bản thân có huyết thống của người khổng lồ. Lên không thể không ngửa cổ ra sau nhìn về phía gương mặt của cha xứ Anh tới đây làm gì? Giám mục Otlovsky cúi đầu hỏi nghe nói là ông có chuyện muốn ủy thác thù lao là phối phương thầy thuốc lên đã ngụy trăng nên cứ hỏi thẳng giám mục oroski trầm mặc vài giây nói đúng vậy tuy tôi không biết là anh nghe được nó từ đâu nhưng quả thực là có chuyện này vậy nhiệm vụ là gì lên mỉm cười hỏi oroski đánh giá hắn một lúc rồi nói tôi nghĩ anh không thể nào hoàn thành được ủy thác của tôi lỡ nhưng mà được thì sao Phải biết nội dung cụ thể thì tôi mới đánh giá được chứ. Linh khá câu mày nói. Oloski đứng thẳng đó như một cây cột trụ lớn qua vài giây mới nói. Quỷ thác của tôi là... Nói đến đây, ông ta nhắm hài mắt lại. Giết tôi. Giết ông? Linh đầu tiên nghe được yêu cầu này. Hắn gặp phải loại nhiệm vụ này nhất thời cũng không biết nên phản ứng như thế nào. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi trong chuyện này có phải đang cất giấu một âm mưu lớn gì không. Giám mục Oloski... Mở hai mắt ra nhìn xuống lên mà nói Giết chết tôi của quá khứ Thưa cha Nói chuyện đừng có ngắt câu chứ Tiền sư nhà cha Klen khóe miệng hơi cò quắp lại nghi ngờ hỏi Cho dù trong truyền thuyết thần thoại Thì cũng không có ai có thể trở về quá khứ được Quỷ thắc này của ông e rằng Chỉ có bảy vị thần linh mới có thể hoàn thành Không Ý tôi là Giết chết quá khứ vẫn ẩn giấu sâu trong nội tâm của tôi Quá khứ chưa bao giờ chân chính chết đi Giám mục Orosky thấy Klein vẫn còn chưa hiểu hơi cúi người nói Tôi của trước đây thích giết chóc và chiến đấu điên cuồng nhưng không vì tôi thành tâm sám hối mà nó hoàn toàn biến mất Tôi có thể cảm giác được một cách rõ ràng gã vẫn luôn sống trong thân thể tôi luôn muốn đoạt lại toàn bộ quyền khống chế Tôi mỗi giày mỗi phút đều phải áp chế gã Hy vọng là dùng lễ misa dùng khổ hạnh dùng truyền giáo để cảm hóa gã khiến cho gã chân chính thờ phụng giáo lý của mẫu thần một lần nữa hợp thành một thẻ với tôi. Nói một cách đơn giản, vết tích quá khứ để lại là quá sâu gây nên xung đột mạnh mẽ với cuộc sống hiện tại. Vậy nên đã tạo ra nhận cách phân liệt. Tren đã từng là một đời anh hùng bàn phím, một nhà tâm lý học giả, cho ra phán xét sờ bộ, hắn đắn đo nói. Đây là một vấn đề tâm lý, tôi cho rằng điều ông cần làm nhất bây giờ chính là đi gặp bác sĩ tâm thần. Tôi đã thử rồi, Có lẽ không rõ lắm, trong các đường tắt phi phạm do mẫu thần nắm giữ, có danh sách bác sĩ, cũng chính là mục sư trị liệu ở thời cổ đại, bọn họ từng nghiên cứu về vấn đề của tôi. cho rằng đây không chỉ đơn giản là bệnh về tâm lý, nó còn sàn lẫn cả khuyên hướng mất khống chế. Nếu như tôi của quá khứ chiến thắng tôi của hiện tại, tôi chắc chắn sẽ mất khống chế, biến thành một con xen lan ca khuynh huong mat khong che neu nhu toi cua qua khu chien thang toi vật, Oloski, thở dài. Vậy ông cần danh sách bảy bác sĩ tâm lý của đường tắt khán giả. Glenn suy nghĩ rồi lại nói: Lời của ông khiến tôi tin tưởng. Tôi đã tìm được cách để giải quyết, chỉ thiếu một người chấp hành thích hợp nữa thôi, phải không? Đúng vậy. Mấy năm nay ngoài trừ truyền giáo, tôi vẫn đang tìm kiếm người và vật có thể trợ giúp tôi. Cuối cùng nhờ sự che chở của mẫu thần mà tôi đạt được một vật phẩm rất thần kỳ. Nghe nói nó là, là di vật của một con rồng khổng lồ nào đó ở niên đại cổ xưa. Olosky thấy Glenn cũng không bị dọa chạy, liền trả lời với vẻ hy vọng. Nó có thể khiến người dùng tiến vào chỗ sâu nhất trong tâm linh của mục tiêu hoặc là nói tăng dưới cùng của giấc mơ, đồng thời sẽ thực chất hóa cảnh tượng đó. Vậy thì, anh có thể trực tiếp nhìn thấy tôi của quá khứ, sau đó chiến đấu và giết gã. Ở trong trạng thái đặc thủ này, một khi gã chết thật thì sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Còn mẹ nó, không hổ là thế giới thần bí, lại còn có thể dùng cách thức này để trị liệu chứng phân liệt nhân cách của bản thân. Klen âm thầm cảm khái rồi hỏi lại với vẻ thận trọng có hạn chế gì không như là sẽ gây tổn thương gì đó cho người dùng tại sao ông cho rằng là tôi không thể hoàn thành ủy thác này giám mục Olowski cúi đầu nhìn lên mà nói một khi sử dụng vật phẩm thân bí đó tuy người dùng nó vẫn sẽ giữ được sự tỉnh táo nhưng tâm linh hoặc là nói giấc mơ có rất nhiều tầng tôi của quá khứ có thể lợi dụng điều này để lừa gạt anh thậm chí săn giết ngược lại anh Mà sau khi vượt qua thời gian dự tính, ở chừng là 5 phút, vật phẩm thầm bí đó sẽ khiến anh hoàn toàn mất phương hướng. Tinh o chung la nam phut vat của anh cũng sẽ không thể nào trở lại thân thể được nữa. Anh sẽ trở thành vật tế của nó. Cứ như vậy, anh sẽ biến thành một người thực vật. Ngoài ra, bởi vì cạnh tượng được thực chất hóa, nếu như anh ở chỗ sâu trong tâm linh hoặc là tầng dưới cùng của giấc mơ mà bị giết chết, nó cũng sẽ xuất hiện di chứng giống như vậy, đồng nghĩa với việc tử vong chân chính. Tin tưởng tôi đi, Tôi ở quá khứ, mạnh hơn dự đoán của anh rất nhiều đó. Là vậy à? Nhưng mà vấn đề của ông lại hoàn toàn không phải vấn đề với tôi. Tôi là người có thể giữ được tỉnh táo và lý trí khi bị người ta thông linh nhập mộng. Cho dù vật phẩm thân bí đó muốn làm tôi hoàn toàn mất phương hướng, thì cũng không cần quá lo. Miễn là còn có chỗ trống để dãy ruộng, thì tôi có thể đi ngược bốn bước, đồng thời đọc tôn danh của bản thân, lên thành bằng xương xám mà nằm ngủ. Vấn đề là giám mục Olowski của quá khứ mạnh cỡ nào? mình nắm chắc được bao nhiêu phần trăm đánh bại ông ta. Chiến đấu trong thế giới tâm linh được thực chất hóa, sẽ có hạn chế và cấm kỵ gì? Lên suy từ trong chốc lát rồi nói. Chà, Otlovsky, ông của quá khứ rốt cuộc mạnh chừng nào, tôi không cho rằng là tôi nhất định sẽ thua. Ánh mắt của giám mục Otlovsky hơi hoảng hốt. Tôi là một chiến sĩ, tôi đã đi tới danh sách 6 của đường tắt phi phạm này trở thành kỵ sĩ bình minh. Thì ra không phải là người phi phạm đường tắt người trồng trọt, Từ ông ta cũng nói, sau khi phạm phải tội ác trở thành cướp biển mới được giáo hội mẫu thần đại địa cảm hóa. Danh sách 6, ờ, không phải là mình không cách nào để chiến thắng. Ảo thật ra thuộc với loại hình chỉ cần chuẩn bị ký lưỡng từ trước thì sẽ trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Với lại dựa vào sự đặc thù của mình, từ chỗ sâu trong tâm linh hoặc tầng dưới cùng của giấc mơ đều là sân nhà của mình cả. Lên trầm ngâm vài giây rồi nói, vật phẩm thần bí đó sẽ khiến gã bị suy yếu chứ? Có. Nhưng dù sao bên trong vẫn là khu vực hoạt động chính của gã, loại suy yếu này sẽ không quá lớn, nhiều lắm gã chỉ giống như vừa trải qua một trận chiến kịch liệt thôi. Olowski nhớ lại trải nghiệm trước đây. Vậy thì tôi càng nắm chắc, Glenn lại hỏi, chiến đấu trong hoàn cảnh độc thú thế này có điều gì cần chú ý hay không? Nó hệt như chiến đấu thật vậy, đánh chúng chính là đánh chúng ảo giác thì vẫn là ảo giác, nhưng nhất định phải chú ý một điều, gã có thể dẫn anh tiến vào mấy tầng khác của giấc mơ bất cứ lúc nào, nhờ vào đó để tạo ra các tình huống khó phân biệt thật giả. Giám mục Oloski nhấn mạnh, cho nên anh ít nhất phải là danh sách 6 hoặc là một vài danh sách 7 đặc biệt mới có thể hoàn thành ủy thác này. Hơn nữa, nguy hiểm vẫn là rất lớn. Ai, nếu như không phải trước đây tôi từng lập lời thề trước thánh vật của mẫu thần là trước khi truyền giáo có được thành tựu ra không nhờ tới sự trợ giúp của giáo hội thì chuyện đã không khó khăn đến vậy.